Mộ Tùy Tình lẩm bẩm lầu bầu, "Có thể phiền cô nương nói cho ta biết vì sao ngươi biết cô cô ta không?" Thượng quan Diệu Nhiên nhẫn nại hỏi lại một lần nữa. Bạch Vũ Mộng cũng thấy kỳ quái nhìn Mộ Tùy Tình, Mộ Tùy Tình bĩu môi, cũng không có gì, chỉ từng gặp mặt một lần, sau đó nói vài câu với nàng thôi. Nói xong không quên trước mắt với Bạch Vũ Mộng và Lam Hạo Thần, ý bảo đợi lát nữa sẽ giải thích cho bọn họ.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 Hạ Tử Lăng khinh thường mở miệng, Sài Kiêu không còn mặt mũi, ảo não trừng mắt nhìn Hạ Tử Lăng, "Ta nói này, ngươi trừng cái gì mà trừng, tuy rằng nàng xấu, nhưng cũng không đến mức ngươi phải trừng mắt nhìn nàng." Lam Giác Phong nhàn nhạt xen mồm vào. Hạ Tử Lăng nhìn hắn một cái, cũng không nói gì thêm, như thế lại làm Lam Giác Phong không hiểu, từ lần ầm ĩ trước, Hạ Tử Lăng không còn nói chuyện nhiều với hắn nữa.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 vừa nói vừa lấy khăn da lau mặt cho hắn. Tiểu Hải, tự và mẫu thân của nàng đều kinh ngạc nhìn Bạch Vũ Mộng, còn tưởng là tiên nữ từ chín tầng mây đến cứu bọn họ, thân thể run rẩy, nói không ra lời. Lam Hạo Thần nhìn tình cảnh này, trong mắt đầy sự sủng nghịch. Hốc mắt một đám binh lính phía sau đã ươn ướt, bọn họ vốn cho rằng những người có địa vị cao đều khinh thường nói chuyện với người thấp hơn mình, nhưng hôm nay lại thấy được chiến vương phi bình dị gần gũi.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 Bạch Vũ mộng hơi nhíu mày hỏi. Đúng, Hà Quân họ chịu. Vương ra, Vương Phi, mời theo Hà Quân đến trạm dịch trước. Vương Phi đã nghĩ ra phương pháp chứa khỏi ôn dịch. Hiện tại, người cứ rửa theo mệnh lệnh của Vương Phi mà chuẩn bị, không được chẩm chế. Lam Hảo thần nhàn nhạt mở miệng. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chấm com.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 Cậu hằng duệ mở miệng trước. Đúng vậy, chúng ta cũng không thể đi lung tung giống như rùa bò. Đừng ức ảnh lo lắng mở miệng. Bạch Vũ Mộng hơi nhăn mày lại, ta cũng không biết, những vị thuốc còn lại hoàn toàn không có tung tích. Nói xong, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Mộ Tùy Tình, "Tình nhi, ngươi có nghe nói qua Băng Hỏa Cổ chưa?" Mộ Tùy Tình nghe vậy kinh ngạc một chút, nhanh chóng trả lời.